thư viện audio.net và Nguyễn Thu hân hạnh giới thiệu tác phẩm Kỷ niệm sân khấu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mời các bạn cùng nghe. Chương năm Nhịp cầu khán giả Chắc chẳng cần phải nói, ai cũng biết Thúy Nga nhận được số lượng thư khán giả quá lớn sau mỗi lần phát hành một cuốn Paris by Night. Trong đó có cả những bức thư từ các nhà tù gửi ra. Một phần thư gửi cho trung tâm, nhưng phần lớn là gửi cho cá nhân tôi hoặc cô Kỳ Duyên qua địa chỉ của Thúy Nga. Cũng may là cho đến nay tôi vẫn chưa sử dụng Internet. Chứ nếu có email thì lượng thư còn nhiều hơn gấp bội Nhân đây, tôi cũng xin nói rõ Là tất cả những bức thư cô Kỳ Duyên và tôi Đọc trên Paris by Night từ trước đến nay Đều là thư thật của khán giả Không có lá nào do tôi chế ra Bởi thư thật đã quá nhiều Cần gì phải chế nữa Tuy nhiên, lâu lâu tôi có sửa chữa lời văn đôi chút Nếu tác giả viết lũng củng và tối nghĩa Nhất là các bạn trẻ lớn lên ở bên này Hoặc cũng có những bài thơ khán giả gửi về Mà bị lạc vần Thì tôi cũng cố gắng sửa đôi chút Nhưng dứt khoát không làm đổi ý của tác giả Tôi thường nói với cô Kỳ Duyên Là cần lựa những bức thư vui Để tạo không khí hào hứng thêm cho chương trình Hơn nữa Mình có phổ biến thư khán giả trên sân khấu Thì khán giả mới tiếp tục viết cho mình Như chủ trương từ ban đầu Tôi muốn dùng sân khấu Paris by Night là một diễn đàn chung để mọi người cùng tham gia vừa giải trí vừa trao đổi thêm kiến thức. Nội dung thư khán giả thường là góp ý về bài bản hoặc đề nghị chủ đề hoặc các bạn trẻ hỏi về kiến thức văn hóa, phong tục hay lịch sử. Bên cạnh đó cũng có nhiều đề mục linh tinh đủ loại. Thậm chí còn có bà hỏi tôi cách làm nem nướng. Có người thắc mắc Mạnh Quỳnh lấy ai Có cô nhờ tôi chuyển thư tình cho trường vũ Có ông hỏi tôi ngày Valentine Tôi thường mua quà gì Tặng vợ hay người yêu Các em, các cháu đang học tiếng Việt Viết thư cho tôi cũng khá nhiều Chẳng hạn, có lần tôi đã đọc lá thư ngắn Của em bé 12 tuổi viết rằng Bác ngạn ơi, nếu bác để tóc bạc thì trong bát sẽ giống như ông già Kentucky Fried Chicken. Hoặc có người hỏi, bánh của miền Nam, tại sao không gọi là bánh da heo mà lại kêu là bánh da lợn? Có khá nhiều khán giả phụ nữ kể chuyện tình riêng tư rồi nhờ tôi cố vấn. Theo quan điểm của tôi, thì cái nghề gỡ rối tơ lòng hoặc cố vấn ái tình hay giải đáp tâm tình đều không nên có ở trên đời này. Lý do giản dị là vì người ta yêu bằng trái tim, mà người khuyên thì lại hoàn toàn dùng lý trí để phân tích. Như thế làm sao giải quyết được vấn đề? Tuy nhiên, số phụ nữ nhờ tôi cố vấn ái tình không đông.